đời tổng thống cây thứ tư quyển sáu ngày nhậm chức chương hai mươi hai vào ngày lễ nhậm chức jefferson đã đánh thức tổng thống hoa kỳ francis xavier kennedy dậy lúc bình minh để chuẩn bị và ăn mặc trình tề ánh sáng màu xám trong buổi ban mai thực sự bị nhuộm đỏ màu anh đào vì cơn bão tuyết bắt đầu nổi gió những bông tuyết trắng lớn rơi phủ đầy trời thành phố washington và qua lớp kính chống đạn trên các ô cửa số phòng d ự a mặt francis kennedy thấy bản thân như bị cầm tù trong đám bông tuyết đó tựa hồ như đang bị cầm tù trong một quả cầu thủy tinh ông hỏi jefferson anh có mặt trong đoàn diễn hành không dạ thưa tổng thống không ạ jefferson đáp tôi phải cố thủ trong nhà trắng anh ta nắn lại chiếc cavat của kennedy mọi người đang đợi tổng thống tại phòng red dưới nhà khi kennedy đã chuẩn bị xong ông bắt tay jefferson và bảo anh chúc tôi gặp may mắn đi jefferson tiến tổng thống ra tận thang máy hai nhân viên an ninh đón ông đưa xuống lầu c h ệ t mọi người đang đợi ông ở phòng red Phó tổng thống h e l e n Dubray mặc bộ đồ s a tanh trắng cực kỳ lộng lẫy tham mưu của tổng thống ăn mặc theo kiểu nghi lễ tổng thống o r t e r w i c k Old Ot, b l o o d g r a y e Ugin d a r c y và Kishin Klee đứng vây quanh tổng thống Bề mặt họ trịnh trọng và căng thẳng phù hợp với ngày quan trọng như hôm nay Francis Kennedy m ề m cười với họ phó tổng thống của ông và bốn người đàn ông này là gia đình của ông khi tổng thống Francis Kennedy bước ra khỏi nhà trắng ông ngạc nhiên dưới biển người trào đầy các đường phố ông chưa bao giờ thấy người đông đến như vậy nên đã gọi Eugene Darcy lại gần và hỏi có bao nhiêu người ở đây Darcy đáp quá nhiều hơn chúng ta tưởng có lẽ phải cần t ấ t cả tiểu đoàn hải quân mới có thể giúp ta giải quyết vấn đề giao thông không tổng thống bảo ông ngạc nhiên thấy đắc duy trả lời câu hỏi của ông như thể quần chúng là kẻ thù k h ô n g bằng ông nghĩ rằng đây là thắng lợi lớn sự chứng minh về tất cả những điều ông đã làm kể từ sau những thảm họa ngày chủ nhật phục sinh năm ngoái francis kennedy chưa bao giờ cảm thấy tự tin như lúc này ông đã nhìn nhận thấy trước mọi việc xảy ra cả thảm họa lẫn thắng lợi lớn ông đã có những quyết định đứng đắn và đã giành thắng lợi ông đã chế ngự được các kẻ thù của mình ông đã đưa mắt nhìn đám người rất đông và thấy vô cùng yêu quý nhân dân hoa kỳ ông sẽ giải thoát họ khỏi nỗi yêu phiền đau khổ của họ làm sạch bản thân trái đất chưa bao giờ francis kennedy cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo bản năng mình lại chân thành như lúc này ông đã chế ngự được nỗi đau về cái chết của vợ ông về việc con gái ông đã bị giết nỗi buồn tích tụ trong cân não của ông đã được rửa sạch lúc này ông gần như hoàn toàn hạnh phúc xem ra ông đã chế nhị được số phận và nhờ sự bền trí và cách nhìn nhận của chính bản thân đã làm cho cái hiện tại và cái tương lai vinh quang trở thành hiện thực David j a n n y đã đăng ký tên mình và Irene cùng Campbell vào sổ tạm trú tại một khách sạn nhỏ nằm cách washington trên hai chục dặm vì các khách sạn trong nội thành đã hết phòng không còn chen chân vào được. Hôm trước ngày lễ nhậm chức họ đã lái xe vào washington để tham quan các công trình kiến trúc. nhà trắng đài kỷ niệm Lincoln và tất cả các danh lam thắng cảnh khác ở thủ đô đồng thời david đã đi thăm dò trước lộ trình của đoàn diễn hành nhậm chức sẽ qua để tìm một chỗ đứng sẵn xem cho rõ vào ngày lễ lớn họ dậy vào lúc bình minh và ăn đ i ể m tâm ở một quán ngoài đường sau đó họ quay về khách sạn mặc quần áo đẹp nhất irene đã ăn mặc và chải đầu rất cẩn thận trái với thường lệ cô ta mặc chiếc quần jean màu nhạt tuyệt nhất chiếc áo sơ mi đỏ bên ngoài khoác một chiếc áo len dài tay màu xanh lá cây david chưa từng thấy irene mặc bộ này bao giờ y tự hỏi không biết cô ta đã rất kỹ để dành hay mới mua nó ở washington irene bỏ ra ngoài mấy tiếng đồng hồ để kem bộ cho y trông giữ tuyết rơi cả đêm mặt đất phủ đầy tuyết trắng xoá những bông tuyết lớn lởn vởn bay trên không sáng nay còn nhiều thời gian rảnh rỗi chờ cho tới lúc bắt đầu lễ nhậm chức nên david dẫn kempo ra sân sau khách sạn chơi chú bé rất thích nhìn khi thấy tuyết nhiều như vậy c h ú gom tuyết lại đắp một hình nhân một lát sau irene quay về cô ta bảo david em có chuyện muốn trao đổi với anh em vừa đi thăm một số người ở washington đây bạn bè của em ở California dặn em khi tới đây sẽ đến thăm họ mấy người này sắp sang ấn độ em và kembo l sẽ cùng đi với họ em sẽ thu xếp bán chiếc xe toa nhưng sẽ trao tiền đưa anh mua vé máy bay quay về los angeles david tình cờ đút tay vào túi áo chống gió tay đụng phải chiếc găng ra trong đó có khẩu súng hai mươi hai ly và đúng lúc đó y đã hình dung thấy irene nằm sóng xoài dưới đất máu cô ta nhuộm đỏ tuyết cơn tức giận đã làm cho y thấy bối rối khó xử anh chớ nên d ở trò điên rồ irene i bảo anh đâu có thấy thích em ở điểm nào nếu không có c a m p b e l l anh đã đá em rồi nói xong irene mỉm cười vẻ hơi nhạo báng nhưng pha chút buồn bã đúng david j e a n i bảo em chẳng nên đem theo thằng bé tới những nơi quỷ quái nào em thấy thích em nên ở lại trong nước chăm sóc nó thì hơn mấy lời vừa rồi làm irene nổi cáu kemo b là con trai em cô ta bảo em muốn em sẽ nuôi dạy nó khôn lớn thế nào là ý của em nếu em muốn em có thể đưa nó lên tận bắc cực i r e n e ngừng lời một lát rồi nói tiếp anh chẳng, hiểu gì, anh chẳng hiểu gì về việc này cả và theo em anh đã bắt đầu truyền cho nó tí chút cái tính kỳ quặc của anh rồi đấy Đi v i ế t lại hình dung thấy cái cảnh Irene nằm s ó n g xoài dưới đất máu từ người tuôn ra làm suối đỏ cả một khoảng tuyết trắng nhưng y cố ghìm nén và bảo chính xác ra em định nói cái gì nào thì anh cũng thừa biết rằng anh là một con người hơi kỳ quặc Irene đáp chính vì vậy thoạt đầu em thấy mến anh nhưng em thực sự không biết đích xác anh kỳ quặc tới mức nào đôi lúc giao phó Campbell cho anh em thấy ngại ngại em đ a n h ý vậy thế tại sao em vẫn treo nó cho anh david hỏi ồ vì em biết rằng anh không có ý muốn hại nó nhưng em vừa chợt nảy ra ý nghĩ rằng em và campbell sẽ chia tay anh để đi ấn độ thôi được rồi david đáp lúc này kemball đang đập tan hình nộm bằng tuyết chú vừa đắp sau đó họ lên xe và vượt hai mươi dặm đi vào thành phố khi cho xe chạy qua đường quốc lộ họ sửng sốt thấy một dãy dài vô tận các xe ô tô và xe b u s san sát nối đuôi nhau chạy vào washington họ phải mất bốn tiếng đồng hồ vất vả Mới l á cuộc h thủ vào trong được đô c diễn hành tới địa điểm tổ chức lễ nhậm chức chạy dài qua các đường đại lộ rộng ở washington đi đầu là đoàn xe lumine của tổng thống đoàn xe từ từ lăn bánh tại một đôi chỗ đám người hết sức đông đúc tràn qua những lớp hàng rào cảnh sát và gây cản trở đoàn xe đi tiếp hàng triệu người đã bắt đầu xô đ ổ bức tường cảnh sát ba chiếc xe ô tô chở đầy nhân viên an ninh đi trước chiếc limousine có chụp lồng kính chống đạn của kennedy tổng thống đứng trong lồng kính chống đạn đó nên có thể nhận rõ niềm vui của quần chúng khi ông đi qua các đường phố chính ở washington những lớp sóng của biển người trao ra gần sát chiếc limousine của tổng thống sau đó bị các nhân viên an ninh ở v ò n g trong sát xe xô giạt ra nhưng những sóng nhỏ của những người nhiệt tình cứ bò tới sát dần sát dần nhân viên an ninh ở trong bị đẩy giạt sát ngay bên xe tổng thống chiếc xe ô tô ở ngay sau xe francis kennedy chở toàn nhân viên an ninh vũ trang toàn súng tự động hạng nặng chạy x a ngoài dọc hai bên xe còn có cả một đoàn nhân viên an ninh nữa tiếp đến là chiếc limousine chở k i s c h e n glee, old plot gray, otter wick và e u g e n e d a r c y đoàn xe limousine chạy rong đuổi tới đại lộ pennsylvania thì bị đám đông trào xuống đường chẹn tắt n h ư n g bông tuyết trắng lớn rơi trông tựa một tấm áo t r o à n g trắng phủ trên đám đông chiếc xe chở tổng thống phải dừng lại và ottplot gray đưa mắt nhìn qua cửa kính xe chở ông ta trời tổng thống ra gọi xe và đang cuốc bộ kìa ông ta kêu lên nếu tổng thống xuống xe đi bộ ta cũng phải đi cùng với tổng thống pujin d a r c y bảo gray đưa mắt nhìn c h r i s t i a n c l e e và nói nhìn kìa helen deprey cũng ra khỏi xe đấy thật là nguy hiểm anh c h r i s t i a n anh phải ngăn tổng thống lại anh h sẽ sử dụng quyền nghiêm cấm của anh đi tôi đâu còn có quyền đó nữa c h r i s t i a n c l e e đáp o theo tôi tốt nhất anh nên điều thêm nhân viên an ninh tới đây mọi người xuống xe bước tạo thành một bức tường che chắn phía sau tổng thống những bông tuyết lớn vẫn cuộn xoáy trên không nhưng chúng tan ngay khi đụng vào người tổng thống hệt như chiếc bánh thánh kennedy cảm nhận trên đầu lưỡi vào buổi lễ ban bánh thánh già ông còn nhỏ lần đầu tiên ông muốn đích thân được đụng tay vào những con người đã từng mến mộ ông ông bước dọc theo đại lộ và bắt tay đám dân chúng đã lọt qua được những hàng rào cảnh sát và vòng vây của các nhân viên đứng quanh ông cứ từng đám từng đám nhỏ ùa ra và cuối cùng tụ lại thành một khối đông lớn cả triệu người kéo theo sau tổng thống đám đông trèo lên đầu lên cổ các nhân viên an ninh cố gạt mọi người ra tạo thành một vòng tròn dọc quanh tổng thống của họ francis kennedy vừa đi vừa bắt, bắt tay francis kennedy vừa đi vừa bắt tay những người đàn ông và phụ nữ đó ông thấy mái tóc mình bị tuyết tan làm ướt nhưng ông thấy trong lòng hồ hởi c h ư ớ c hơi lạnh và sức nồng nhiệt của quần chúng ông không hề thấy mệt mỏi băn khoăn lo lắng tay ông tê cứng vì luôn bị túm chặt và lắc mạnh nhân viên an ninh gần như phải xô mạnh những người ủng hộ quá nhiệt tình kéo ra xa tổng thống một phụ nữ xinh đẹp mặc áo chống gió màu gươm cứ nắm chặt tay tổng thống làm ông phải cố kéo tay ra david j a n n dùng sức xô đám đông ra để dành một chỗ thoáng cho bản thân và irene lúc này đang bế bé, bé campbell vì nếu không y、e、đã bị chen bẹp xí đám đông cứ như một đại dương hắt từng đợt từng đợt sóng người ập tới họ đứng cách chỗ đoàn xe l u m i n e a của tổng thống phải dừng lại khoảng trên ba chục mét irene bỗng kêu lên tổng thống bước ra ngoài xe tổng thống đang đi bộ ôi lạy chúa em phải sờ vào người tổng thống mới được iren e xúi kemball vào tay david và cố luồn lách vượt qua lớp hàng rào cảnh sát nhưng cô ta bị chặn lại cô ta cố thoát qua rồi chạy dọc theo vỉa hè nhưng lại bị các lớp nhân viên an ninh ở vòng trong chặn lại david theo dõi iren e và nghĩ bụng nếu nhanh chí iren e nên cũng bế bé kemball theo làm như vậy đám nhân viên an ninh an tâm không coi irene là mối đe dọa và đỡ bị xô đẩy dạt ra cùng đám đông ý thấy cô ta bị đẩy bật ra sát b ỉ a hè sau đó cô ta lại bị đám đông kéo theo vào sát bên tổng thống và cô ta là một trong những người được cái may mắn là bắt tay tổng thống sau đó cô ta còn dịp hôn m á tổng thống trước khi bị thô bạo đ ẩ y ra xa david nhận thấy irene không thể nào, tài nào có thể quay về chỗ y và c a m p b e l l đang đứng cô ta chỉ là một cái chấm nhỏ giữa đám đông lúc này đang trào ra đầy đường đại lộ rộng mỗi lúc số người xô đẩy lớp cảnh sát bên ngoài và vòng viên nhân viên an ninh càng đông cả hai vành bảo vệ đã bị xô vỡ c a m p b e l l h òa khóc do đó david phải thọc tay vào túi chiếc áo chống gió y đang mặc để lấy kẹo viên y vẫn thường mang theo cho chú bé sau đó david jenny cảm thấy người y bị nóng gian y nhớ lại mấy ngày vừa qua sống tại washington nhớ tới mấy tòa cao ốc đã được xây dựng lên để củng cố quyền lực cả đất nước những hàng cột bằng đá cẩm thạch của tối cao pháp viện và các đài kỷ niệm david nhớ lại chiến công lớn của y đốt hình nộm tổng thống kennedy ở trường đại học sau đó y được coi là một người hùng đấy là lần duy nhất trong đời y còn bây giờ y đang cố nhẹ nhàng v ũ về kembo để chú nín khóc lúc thỏ tay vào túi y thấy thanh kẹo viên nằm dưới lớp thép của lạnh của khẩu 22 ly sau đó y b ế chú bé rời khỏi vỉa hè và luồn qua các lớp rào chắn david jenny thấy lòng mình tràn ngập một nỗi kinh ngạc và đầy phấn khởi với y mọi việc thật quá dễ dàng y chẳng phải vất vả như đám người tràn qua các lớp cảnh sát vòng ngoài cũng chẳng phải chen đẩy như những người cố lách qua lớp nhân viên ở vòng trong để bắt tay tổng thống cả hai lớp hàng rào bảo vệ đó đã bị tan những người xâm nhập đi hai bên tổng thống và vẫy tay bày tỏ niềm thành tâm của họ david c h e n e y chạy về phía tổng thống đang đi về phía y một làn sóng người phá vỡ những lớp người bảo vệ đờ đẫn và xô kéo y theo họ lúc này y đang đứng ngay bên ngoài vòng nhân viên an ninh đang cố sức gạt mọi người tránh xa tổng thống nhưng sức họ cũng chỉ có hạn không thể cản nổi lòng nhiệt tình của nhân dân y sung sướng nhận thấy các nhân viên an ninh không hề xô y ra tay trái y vẫn ôm ghì bé k e m p e l còn tay phải y vẫn đút vào trong túi áo chống gió chỉ đợi khi nào k e m p e l khóc thì lấy kẹo ra đưa cho bé đúng lúc đó vòng đai nhân viên an ninh bị vỡ ra và y lọt được vào vành đai diệu kỳ y thấy tổng thống ở ngay trước mắt đứng cách y có ba mét tổng thống đ a n g bắt tay những người cuồng nhiệt tổng thống có dáng người rất thon mạnh rất cao lớn và già hơn lúc xuất hiện trên màn ảnh vô tiến tay vẫn ôm chặt bé kem bồ l vào lòng david jenny tiến đến bên tổng thống đúng lúc đó một người da đen rất lịch s ử đã chặn y lại ông ta giang rộng hai tay ra có tật giật mình、david j e n n y hốt hoảng nghĩ rằng ông ta nhận thấy y có đem súng và yêu cầu y trao nộ sau đó y lại nghĩ rằng chắc ông ta trông y quen quen nên giơ tay cho y bắt hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu cuối cùng david j e n n y đưa mắt nhìn bàn tay da đen chìa ra khuôn mặt da đen đang mỉm cười sau đó y nhận thấy ánh mắt người đàn ông để lộ một vẻ nghi ngờ bàn tay chìa ra đột nhiên rụt c â y lại david liền hoảng loạn tinh thần hắt kem bô s、so、ô v à người da đen và tiện tay rút khẩu súng để c h o p túi chiếc áo chống gió đúng lúc david nhìn vào mặt o d d blood gray biết ngay sắp xảy ra một chuyện khủng khiếp ông không đón chú bé mà để chú bé ngã xuống đất và bội bước chéo chân đứng ngay trước mặt kennedy đang chậm rãi tiến bước o d d b l o t g r a y đã nhìn thấy khẩu súng k i r s h i n clay đang bước tới ở phái bên phải francis kennedy hơi lùi về đằng sau một chút ông ta đang dùng máy bộ đàm điều động thêm nhân viên an ninh đến dọn đường cho tổng thống ông ta trở thấy một thanh niên bế một cháu trai đang tiến gần về phía phòng địa nhân viên bảo vệ tổng thống đúng trong một giây ông ta nhận ra ngay nét mặt của thanh niên đó một cơn ác mộng thoáng vụt qua trong đầu nhưng thực tế đã đập vào bắt ông bộ mặt mà ông đã từng gọi cho hiện trên màn vi tính chín tháng trước đây cuộc đời mà ông đã dùng máy vi tính và các đội theo dõi giám sát theo dõi chặt chẽ đột nhiên như bóng ma trong thần thoại hiện về trong cuộc đời thực kirsten klee thấy bộ mặt không còn mang vẻ thư thái như trên các tấm ảnh theo dõi nó đã biến dạng vì quá xúc động ông cho thấy bộ mặt thanh nhã của gã nọ lúc này trông xấu xí như bị nhìn qua một lớp gương biến dạng kích xin glee định bước vội về phía david vì bụng vẫn chưa tin thật vào mắt mình ông thử kiểm tra lại cơn ác mộng đúng lúc đó ông thấy old black g a y giang dở tay người kia không thể là david janey y chỉ là một thanh niên đang bế một đứa bé cố chìa tay để được bắt tay con người đi vào lịch sử nhưng ngay sau đó ông t h ấ y đưa bé mặc áo chống gió và đội chiếc mũ len nhỏ màu đỏ bị hất tung lên không ông trông rõ khẩu súng trong tay david rồi ottplotgrey ngã xuống đột nhiên christian l e e d ù n g mình trước tội ác của gã thanh niên ông vội tiếp cận david và nhận phát đạn thứ hai giữa b ạ t viên đạn xuyên qua hàm làm túa máu r a sau đó kirsten klee thấy mắt trái đau buốt nhức nhối ông vẫn còn tỉnh táo khi gục ngã ông định gào to nhưng miệng đầy răng bị gãy và thịt toác ra sau đó ông thấy người lạ đi những tế bào cuối cùng trong bộ não bị bắn vỡ của ông còn bừng nhớ tới francis kennedy ông muốn báo cho tổng thống biết trước về cái chết của tổng thống và muốn yêu cầu tổng thống lượng thứ cho ông bộ não của kirsten lee sau đó bị bung ra và đầu ông bị móc mất một mắt ngã xuống gối lên chiếc gối tuyết dày mềm mại đúng lúc đó francis kennedy xoay hẳn người về phía david ông thấy oplot ngã xuống tiếp đến là kirsten lee và cũng đúng lúc đó cơn ác mộng của ông mọi k ý ức của ông về những cái chết khác mọi nỗi khiếp sợ về lòng nham hiểm của số phận đông kết lại thành một nỗi kinh ngạc đờ cứng và cam chịu và cũng đúng giây phút đó ông nghe thấy một tiếng động long trời lở đất và chỉ cảm thấy trong một giây chất thép đã nổ tung bộ não ông ngã xuống david jenny không thể tin vào chuyện vừa xảy ra người da đen nằm đã bất động sõng xoài ngay tại chỗ ông ta ngã người da trắng đi bên tổng thống hoa kỳ bỗng đứng khựng lại chân quỵ sống hai tay chơi vơi trên không trước khi chạm xuống đất y vẫn bắn tay và người y rung lên vì súng giật y định bỏ chạy và quay người lại y thấy đám đông quần chúng s ô n g tới như một lớp sóng t r à o dâng và cơ man nào những bàn tay giơ ra chụp lấy y mặt y đẫm máu y cảm thấy t a y mình bị bứt ra khỏi đầu và nằm trong một bàn tay đột nhiên có chuyện xảy ra với hai mắt y y chẳng còn trông thấy gì nữa cơ thể y đau đớn ghê gớm trong một giây lát rồi sau đó y chẳng còn cảm thấy gì nữa người quay camera vô tuyến l ì a ống kính để trên vai thu lại toàn bộ diễn biến vừa qua để nhân dân thế giới thấy được cảnh đó khi thấy khẩu súng nằm trong tay david anh ta chỉ lùi lại một bước để không bị một ai che khuất ống kính anh ta quay được cảnh david jenny nâng súng lên cảnh old blodgrey hốt hoảng nhảy xéo đến đứng trước tổng thống và ngã xuống tiếp đến kirschenkley bị trúng đạn vào mặt và cũng ngã xuống anh đã ghi được cảnh quay người lại đứng đối mặt với tên sát nhân và sát thủ đã bắn viên đạn đã bắn vỡ sọ kennedy làm đầu ông phạt vỡ anh ta quay được cảnh david định bỏ chạy nhưng bị đám quần chúng túm chặt song người quay camera không quay được cảnh chót mà suốt đời anh ta cứ tiếc đứt ruột đám đông đã xé tan xác david jenny ra từng mảnh nhỏ một tiếng than ai oán của hàng triệu con người sùng bái đã bị cướp đi mất giấc mơ của họ nổi vang khắp thành phố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 đời tổng thống cây thứ tư quyển sáu ngày nhậm chức chương hai mươi ba ba tháng sau khi francis kennedy qua đời tổng thống helene duprez chủ trì tổ chức lễ mừng sinh nhật thứ một trăm của oracle tại nhà trắng helene duprez ăn mặc giản dị để che g i ấ u bớt sắc đẹp của mình bà đứng ngoài vườn rose garden để đưa mắt lướt nhìn các khách tới s ự trong số này có những thành viên trong bộ tham mưu cũ thuộc chính phủ kennedy e u g e n e đắc d đang đứng nói chuyện với elizabeth s t o n e và sao troy cả tháng sau e u g e n e đắc d sẽ bị sa thải tổng thống dubai đã chọn elizabeth stone và sao troika vào bộ tham mưu của bà cô ta là một phụ nữ rất có năng lực và hiểu rõ thực tế chính trị sau khi dubai đảm nhiệm chức vụ tổng thống bà đề nghị bộ tham mưu cũ của ông kennedy và các thành viên khác trong chính phủ báo cáo lại công việc của họ bà đã nghiên cứu toàn bộ những quy định luật pháp mà quốc hội mới sẽ thông qua một tháng sau bà kinh ngạc nhận thấy francis kennedy có thể trở thành nhà độc tài đầu tiên trong lịch sử hoa kỳ từ chỗ đang đứng trong khu vườn rose garden cây cối thưa đâm lọc mọc đầy lá tổng thống dubai có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa và thấy rõ tượng đài lincoln và chiếc vòm màu trắng của công trình kiến trúc washington những biểu tượng cao quý của thành phố xứng đáng là thủ đô hoa kỳ hiện đang có mặt trong khu vườn là những nhân vật tiêu biểu của hoa kỳ mà bà đặc biệt mời tới sự bà đã làm lành với những người thù địch với chính phủ của kennedy có mặt tại đây là louis inch một người bà đã coi kinh nhưng bà cần tới sự hỗ trợ của ông ta còn có cả george g r e e n w e l l martin m u f o r d burke audix và lorenz a l e n t i n câu lạc bộ socrates b ị ổi bà sẽ quan hệ với tất cả bọn họ chính vì vậy bà đã mời họ tới nhà trắng dự lễ sinh nhật của oracle cuối cùng bà đã tạo cho họ cơ hội lựa chọn để góp phần xây dựng một đất nước hoa kỳ mới mà kennedy chưa làm được nhưng helen d u p r a biết rằng đất nước hoa kỳ đó sẽ được tái dự n g không thể b ả o qua sự nghi t í c h cần thiết về mọi mặt bà cũng đồng thời biết rõ rằng trong một vài năm chỉ có thể bầu lại một quốc hội bảo thủ hơn bà không hy vọng thuyết phục nổi đất nước như kennedy đã làm vì ông là một nhân vật có uy tín và mơ mộng bà đưa mắt nhìn về một góc khu vườn rose garden nơi ophthalm gray và ottervê i c k đang ngồi trên những chiếc ghế đan bằng liễu gai và sôi nổi trò chuyện với nhau bây giờ ngày nào gray cũng phải đến khám ở chỗ thầy thuốc điều trị bệnh tâm thần bảo rằng sau những sự cố năm ngoái lúc này ông ta đã hoàn toàn bình phục do đó có trời mới biết tại sao ông ta cứ phải hàng ngày đi khám bệnh tại khu vườn rose garden lúc này oracle là trung tâm của mọi sự chú ý một chiếc bánh sinh nhật to vừa kín cả mặt một chiếc bàn ở ngoài vườn c h ó c bánh điểm những ngôi sao trắng trên những vạch xanh đỏ các máy camera vô tuyến bắt đầu hoạt động để quay đưa lên màn ảnh cho toàn quốc hình ảnh oracle tổ thổi tắt các ngọn nến trong buổi lễ sinh nhật trăm năm cùng tham gia thổi tắt nến với lão có cả tổng thống d u p r e u s a t b l o o d g r a y e u g e n e d'arcy Ottowick và các hội viên câu lạc bộ socrates oracle đón một miếng bánh và cho phép cassandra chất được phỏng vấn lão laurence salentin phải can thiệp đến mới có cuộc phỏng vấn này cassandra chất đã chuẩn bị mấy câu hỏi ngay từ lúc mấy người tổ thổi ổ t tách n ế n bây giờ chị ta bắt đầu hỏi thưa cụ cụ có suy nghĩ gì khi nhận thấy mình đã là một người t h ọ trăm tuổi oracle đưa mắt nhìn trừng trừng cassandra c h ớ t đầy vẻ ác cảm và cassandra c h ớ t vui mừng rằng có thể thu lại được cái nhìn tai hại đó vào ống kính để phát vào buổi đưa tin tối i t r ờ ông lão quá xấu đầu lão là một khối cát đốm sáng lớp da nổi vẩy nhẵn bóng như những vết sẹo mồm nhưng chẳng thấy đâu trong giây lát chị ta hoảng sợ tưởng lão đã chết chị ta đành phải hỏi lại thưa c ô c ô có suy nghĩ gì khi nhận thấy mình đã là một ông lão đã sống qua một thế kỷ o r a c l e m ề m cười lớp da lão bị dạn ra thành vô vàn đường nứt nẻ chỉ có phải là một mụ ngu xuẩn không o r a c l e hỏi lão nhìn thấy bộ mặt mình trên máy quay vô tuyến tim lão dường như tan vỡ đột nhiên lão căm hận buổi lễ sinh nhật của mình lão nhìn thẳng vào ống kính và bảo christian đâu tổng thống helen dupré e ngồi xuống bên chiếc ghế con lắp bánh xe của oracle và cầm tay lão oracle đang ngủ gật một giấc ngủ chập trờn của một ông lão đang chờ chết buổi lễ ở rose garden vẫn tiến hành không cần lão helen nhớ lại hồi bà là còn một phụ nữ trẻ được oracle đỡ đầu bà rất ngưỡng mộ lão lão thông minh sáng t r í hoạt bát và vui vẻ bản thân bà mến mọi điều ở lão bà nhớ lại những năm trước đây và thấy đau lòng biết bao khi nghĩ rằng tình bạn của hai người đang chuyển sang quan hệ mang tính phóng đãng bà lướt nhẹ tay trên lớp g i a nổi n vẩy nơi bàn tay phù của lão bà đã đi theo vận mệnh của quyền lực trong khi đó đại bộ phận phụ nữ đi theo vận mệnh của tình yêu chắc hẳn thắng lợi trong tình yêu dịu ngọt hơn h é l è n nghĩ tới số phận của bản thân mình và của hoa kỳ bà vẫn còn ngạc nhiên sau toàn bộ những sự kiện khủng khiếp xảy ra hồi năm ngoái đất nước đã ổn định trong cảnh thanh bình như vậy thực ra bà cũng phần nào có phần đóng góp vào việc này sự tháo vát và trí thông minh của bà đã dập tắt được ngọn lửa trong nước nhưng tuy nhiên bà đã khóc trước cái chết của kennedy bà thực ra đã yêu mến ông bà đã yêu mến tấn bi kịch khắc vào xương cốt trên khuôn mặt đẹp trai của ông bà yêu mến chủ nghĩa lý tưởng của ông sự nhìn xa trông rộng của ông về hoa kỳ bà yêu quý tính chính trực lòng thành khiết và lòng vị tha của cá nhân ông sự thờ, thờ ơ trước mọi của cài vật chất tuy vậy bà vẫn nhận thấy ông là một con người nguy hiểm helen dubai nhận thấy rằng bây giờ mình phải giữ niềm tin vào sự ngay thẳng của chính mình bà tin rằng trong xã hội loài người đầy nguy hiểm không thể dùng biện pháp xung đột mà chỉ có thể thông qua tính kiên nhẫn vô hạn mới giải quyết nổi những vấn đề đó bà sẽ làm hết khả năng tốt đẹp nhất của mình và lòng bà cố giữ không để vẫn nỗi căm giận những kẻ thù của bà đúng lúc đó oracle mở mắt ra và mỉm cười lão bóp nhẹ tay bà và nói giọng lão quá nhỏ nên hélène d u p r e phải ghé sát tai vào chiếc miệng nhăn nheo của lão để nghe cho rõ đừng sợ bà sẽ là một vị tổng thống lớn hélène d u p r e cảm thấy trong một giây lát muốn h òa khóc như một đứa trẻ được khen nhưng trong lòng lại thấy sợ bị thất bại bà đưa mắt ngó nhìn chung quanh khu vườn rose garden đầy những nhân vật có quyền lực cực mạnh ở hoa kỳ bà có thể được đa số trong số họ hỗ trợ số ít bà phải đề phòng nhưng điều chủ yếu nhất là bà phải tự giữ gìn bản thân mình bà lại nhớ tới francis kennedy lúc này ông đang yên nghỉ bên hai người bác nổi tiếng và cũng được mến mộ như họ và cô con gái ông thôi được helen d u p r e thầm nghĩ mình sẽ cố học hỏi thực hiện những, được những gì tốt đẹp ở francis mình sẽ cố biến những giấc mơ tốt đẹp mà francis ôm ấp nuôi bao hy vọng trở thành hiện thực sau đó helen dupré nắm chặt tay oracle bà đã cân nhắc suy nghĩ về những điều dễ hiểu của cái ác và con đường quanh co khúc khuỷu của cái thiện quý thính giả vừa nghe đoạn kết của tác phẩm đời tổng thống cây thứ tư ngọc vân mong rằng tác phẩm này đã mang đến cho thính giả những giây phút thoải mái kính chúc thính giả luôn an bình và hạnh phúc ngọc vân mong sẽ tái ngộ với thính giả trong các tác phẩm khác